Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nghe nói nhận được một số tài sản lớn Chuyện này rất thích hợp với các tạp chí soi mỏi Báo chí gần đây đều nói đến chuyện của cô ấy mà cát ái linh An Tân Lang liều díu Niệm ra cái tên này như ma chú Sau bao nhiêu năm Nàng rốt cuộc nhìn thấy đối thủ của mình Cô chậm rãi bùng quyển tạp chí trong tay Tâm tình chìm xuống đáy sông Tân Lang Đúng lúc này phía sau chuyển đến một giọng nói quen thuộc, cô bỗng dừng quay đầu lại, lại vẻ mặt tươi cười của Trang Tuấn Khải và chủ biên tạp chí Tử Lâm đứng với nhau. Sao anh lại đến đây? An Tân Lang một bên ngồi xuống tẩy trang, một bên nhìn về phía Trang Tuấn Khải đang xem tạp chí. Sau khi hắn từ miền Nam trở về, bắt đầu họp bàn về bộ phim điện ảnh mới, ngày nào hầu như cũng sáng sớm mới trở về, mà cô vẫn tin tưởng những gì hắn nói. Cho rằng hắn vì công việc bận rộn Chứ không phải đi tìm Ái Linh Ngửa cô bỗng dừng thắt lại Nhưng An Tân Lang lập tức lựa chọn Quên đi những cảm giác của mình Trước bản trang điểm Hắn nghi người mỉm cười nhìn cô Anh tới đón em đi ăn cơm Tối nay sẽ là thế giới của hai chúng ta Vậy tiểu nhiên Nguyệt Nhã và Hạ Dương Sẽ trông con giúp chúng ta cả đêm nay Lời Trang Tuấn Khải nói Không khiến cô vui mừng Cô chần chừ nhìn quyền tạp chí trong tay hắn Sau đó bình tĩnh nhìn hắn. Để dẹp những chuyện này anh mới đến đây đúng không? Em nghĩ như vậy sao? Hắn buông quyển tạp chí trong tay, lòng mảy khẽ nhăn lại. Gần đây công việc quả bận, chúng ta không có cơ hội gặp mặt. Cũng may buổi tối nay có chút rảnh rỗi, cho nên muốn đi đón em. Về phần những chuyện này anh vốn là không có chú ý tới. Thật sao? An Tân Lang vẫn không có chút tin tưởng. Vì sao hắn chưa bao giờ xuất hiện? Sao không phải những ngày khác mà lại là ngày hôm nay? Chuyện này cũng thật trùng hợp. Chúng ta chẳng phải đã nói là sẽ không để ý đến những tin đồn này hay sao? Em sẽ không cho rằng anh và Ái Linh thật sự. Lúc này, bởi vì có người đẩy cửa vào, hắn lập tức im lặng. An Tân Lang nhanh chóng tẩy trang, hai người cùng trầm mặc không nói gì, ngồi cách xa nhau. Trên đường đi, An Tân Lang đều ngoái đầu ra cửa kính xe, tận lực không muốn nhìn. Không muốn nói chuyện với Trang Tuấn Khải Bên trong nhà hàng Trên bàn ăn Cô ngước mắt lên Nhanh chóng nhìn qua gương mặt nghiêm nghị của Trang Tuấn Khải Sau đó lại cúi đầu xuống Cô cắn nhẹ môi như giận dỗi Cô giận vì có lý do Nhưng vì sao vẻ mặt của hắn lại nghiêm túc Lại không hài lòng Cô đâu phải là người gây lên chuyện này đâu Nghĩ tới đây Lần thứ hai cô ngước mắt lên Cô có cảm giác như mình đang chừng mắt nhìn hắn Được rồi Anh đầu hàng Về mặt có phần bất đắc dĩ Trang Tuấn Khải ném thực đơn Ở trong tay xuống mặt bàn Rồi giơ bàn tay lên Em có bất mãn gì với anh Thì mau nói đi Anh tự đối không phản kích Em không có bất mãn gì đối với anh Sau khi an tân láng liếc mắt nhìn hắn một cái Lại cúi đầu xuống Nhìn hai tay mình đặt trên đầu gối Em thật sự tin những gì mà tạp chí viết sao Lòng mày hắn nhăn lại Biểu tình không chút Không tin cô, lại tin vào những chuyện báo chí viết Anh và Ái Linh Từ 5 năm trước đã chia tay rồi Chuyện này em hẳn là rõ hơn những người khác mà Đúng vậy Em rất rõ An Tân Lang ngẩng đầu Nhìn hắn không chấp mắt Thực sự, cô hiểu lầm hắn và Ái Linh sao? Nhìn trong ánh mắt An Tân Lang Có chút tia trách móc Trang Tuấn Khải lấy tay xoa nhẹ Hai bên thải dương Vừa buồn cười lại vừa tức giận nhìn cô Cô ấy cùng chồng mới ly hôn Gặp phải tranh chấp về kinh tế Cho nên mới mời anh hỗ trợ Em về cô ấy cũng đã nói chuyện qua điện thoại Em nghĩ xem Nếu như cô ấy đang ở bên cạnh anh Thì làm sao dám gọi điện về nhà chúng ta được chứ Xem ra Hắn không giải thích rõ ràng Thì khó có thể bỏ qua được Chỉ cần nói đến là ái linh Bầu không khí giữa bọn họ Trở nên rất xấu hổ Hắn không rõ lắm Cô đã chuẩn bị tốt Để đối mặt với cái đêm của năm năm trước chưa? Đối với bọn họ mà nói Đêm hôm đó chính là một trở ngại cần phải vượt qua Hắn tình nguyện không chủ động nhắc tới Vì không muốn tạo áp lực cho cô An tân lang khẽ chấp mắt Về mặt bắt đầu khó xác định Em cũng không hề nói hai người có chuyện gì mà Nghe được lời giải thích rõ ràng của Trang Tuấn Khải Cô buông xuống tâm trạng nặng nề Như tỉnh lại Cảm thấy chính mình có chút nhỏ mọn Em ngoài miệng thì không nói, nhưng trên mặt viết bốn chữ rất lớn, ta rất tị ý đấy. Trang Tuấn Khải cười bỡn cợt, bởi vì sự lưu ý của cô khiến hắn có Nghe